Tập 16 này gồm các chương của phần 3 hồi kết. Chương 19 đất động. Chương 20 đại hội đạo p h á p Chương 21 đại vương xuất hiện. Chương 22 lưỡng long loạn chiến. Mời các bạn cùng nghe. tiếng kêu ngoài ngõ làm ba người giật mình, minh chạy ra ngoài mở cửa, lát sau thì minh quay vào, theo sau lưng là một đám gần chục người, sư phụ, thầy pháp ở mấy làng bên kéo qua hết, đòi gặp sư phụ, minh vừa dứt lời thì mấy người sau lưng anh ta bội cúi chào thầy lĩnh, sau khi mời bọn họ vào bên trong, thì thầy lĩnh mới nhìn hết một lượt rồi nói các vị đồng đạo bữa nay tới đây chắc không phải là chuyện nhỏ phải không? một người đàn ông tầm ngoài 60 bước ra trước, hình như ông ta là người lớn tuổi nhất trong số họ. ông ta chắp tay lại chào thầy lĩnh rồi nói: chào thầy lĩnh, hai bữa nay chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, chắc thầy lĩnh cũng đã biết. thầy lĩnh gật gò ông ta nói tiếp. tội tôi đều là thầy pháp lân c ẩ n đây. đột nhiên mấy bữa nay ma quỷ hiện lên nhiều vô số, tuy không quấy nhiễu dân làng nhưng cũng phần nào gây ra mất cân bằng âm dương. thậm chí số âm binh tuổi tôi nuôi còn tỏ ra không nghe lời, có đứa còn trái lệnh bỏ đi theo đám m a đói lang thang ngoài đường kia. tuổi tôi có i ò hỏi khắp nơi. thì mới hay tin khắp cái lục t ỉ n h này đâu đâu cũng có tình trạng như vậy hết. trời chuyện lớn như vậy sao? thầy lĩnh hỏi với vẻ bất ngờ. người đàn ông kia gật gù rồi nói tiếp. tôi nghe được thầy đi xa lo công chuyện nên mới viết thư gửi. nãy nghe tin thầy đã về nên tụi tôi tức tốc tìm đến đây, mong là thầy đạo pháp cao siêu. có thể giải đáp cho t ụ i tôi mấy thắc mắc này được không? thầy lĩnh lắc đầu, ông đưa tay xua xua. Mọi người đừng có nói quá như vậy, tôi không dám nhận. Nói thiệt với mọi người, trên đường đi về đây, tôi với thằng đệ tử cũng đã chứng kiến phần nào. Tôi đang tìm nguyên do đây, nhưng mà vẫn chưa có tiến triển. đám người kia tỏ vẻ chán nản. Một người trong đám đó bước lên nói. Thầy lĩnh thử liên hệ với Âm t y chăm sao. Tụi tôi đã thử nhưng không tài nào liên hệ được với quỷ muôn quan cả. Thầy lĩnh lại lắc đầu. Sáng đến giờ ma quỷ cứ lan t h a n g đầy đường. t ô i cũng đã thử rồi nhưng không ai dưới đó hồi đáp cả. Không biết có chuyện gì nữa đây. t ô i cũng có cảm giác bất an không kém gì mọi người. Mọi người bắt đầu xôn xao. rõ ràng có một người đạo pháp thuộc hàng nhất nhì lục tỉnh này mà vẫn không biết được nguyên do của chuyện này, thì xem ra đây không phải là chuyện nhỏ rồi. Bây giờ mọi người cứ về nhà, ta chia nhau ra tìm manh mối cho chuyện này. Hèn sáng ngày mai sẽ gặp lại lần nữa tại đây để nói chuyện. Đám người kia gật gù. Người đàn ông lúc nãy liền nói: vậy tôi xin phép. về điều tra thêm đúng sáng mai tụi tôi sẽ tới tiếp ai biết được gì thì cứ nói cho mọi người nghe rồi ta tìm cách chứ tôi e người với ma sống chung chạ như vậy thì không phải là điều tốt thế là đám đạo sĩ kia ra về ba người ngồi lại trong phòng khách thở dài thườn thượt không biết lần này có chuyện chi nữa đây ông mãi than thở t h y lĩnh bật dậy khỏi ghế. Nghe